các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như Vũ chầm cúi xuống, nén tiếng thở dài. Quốc theo nhẫn cho Liên xong, ngẩng lên thấy Thăng, vội chạy lại nắm tay chàng, kéo hẳn vào phòng khách và nhăn mặt hỏi. "Mày trốn đi đâu vậy? Tao tìm mày tìm nãy đi đâu?" Thăng ngơ đáp, "Tao tao chạy ra ngoài người sân một một chút cho nó thoáng." Mọi nghi thức đã xong, bố mẹ Liên mời nhà trai ngồi vào bàn tiệc. Quốc đẩy Thăng vô cái ghế bên cạnh Liên, nghĩa là Liên ngồi giữa Thăng và Quốc. Thăng thấy lòng mình bứt rứt khó chịu lắm, nhất là khi ngồi sát bên Liên, nhìn rõ mọi đường nét chi li trên khuôn mặt nàng. Liên cầm lon bia trao cho Thăng và hỏi: "Mời anh. Nghe anh Quốc nói là anh mới ở Việt Nam qua, bên đó giờ này chắc là nóng lắm phải không anh?" Nhớ lại cuộc truy hoan ngắn ngủi gần 1 năm về trước mà chàng đang cố quên đi, ngật đầu ấp úng đáp. "Vâng, toàn Việt Nam Việt Nam thì lúc nào cũng nóng." Quốc quay sang bảo Thăng. "Lên mới qua Mỹ được hơn 4 năm, còn nhớ Việt Nam lắm. 4 năm thì cũng kể như là chưa biết gì về xã hội bên này, còn ngây thơ lắm." Liên làm bộ không đồng ý, nàng múng mòi bảo Quốc. Ừ. "Ý anh muốn nói là chúng em vẫn nhà quê, chưa lột xác được thế nào phải không?" Nói câu ấy Liên liếc quốc bằng cặp mắt rất tình tứ và đôi môi chu ra như hờn dỗi. Ánh mắt đấy cử chỉ ấy thăng thích quen lắm, khiến chàng càng giật mình vì nó chín tỏ liên đối với người yêu cũng giống như đối với khách hàng. Thăng cúi xuống khui lon bia, uống một hớp lớn rồi để che lấp cảm xúc chẳng nói. Ừm, cũng tùy cá nhân thôi chứ ạ, có người ở Mỹ cả 20 năm mà vẫn như là mới qua. Có người chỉ một 2 năm đã bắt kịp hoặc có khi vượt cả người qua trước, tùy sự học hỏi và hội nhập của từng người. Diên Trị thì tôi thấy chị lột xác nhanh lắm, giang quốc mà không nói thì tôi tôi không biết là chị mới qua. Liên cúi xuống cầm đũa gắp miếng chả giò để thăng đừng thấy sự bối rối trong ánh mắt nàng sau lời nhận xét của Thạc. Nàng tiến nhanh thật. Hay nói đúng hơn là từ 2 năm nay nàng quyết tâm hiện bước tiến nhảy vọt để đuổi bắt thời gian cho kịp thiên hạ. Những người di tán năm 75 và nhất là những người vượt biển vào những năm đầu của phong trào thuyền nhân khi đến Mỹ có hai cái sướng về mặt tâm lý. Thứ nhất là chế độ trong nước ngày ấy còn hà khắc quá, áp bức quá, cho nên cứ thoát khỏi là mừng rồi. Thứ hai là khi đi định cư, tuy mình trắng tay nhưng nhìn quanh thấy ai cũng tay trắng như mình thành ra không có gì để so sánh. Còn những người đi sau này thì đoàn tụ lại có hai cái khổ giày vò họ làm đôi khi có người yếu đuối đâm ra chán đời. Thứ nhất là họ đi bằng máy bay, không kinh qua những nhọc nhằn của đại dương, không là nạn nhân của hải tặc, của cuộc sống đọa đày ở các trại tị nạn. Cho nên khi đến Mỹ, đôi khi chỉ gặp một vài chuyện không vừa ý là dễ sinh ra chán chường. Thứ hai là trước khi đi, chế độ ở quê nhà tương đối đã nới lỏng, sinh hoạt kinh tế đã mở rộng, cho nên khi sang Mỹ, nhiều người lại bỗng thấy mình nghèo hơn cả ở quốc nội. Liên là một trong những người đó. Mấy năm rong chơi ở Sài Gòn, nhờ biết mánh mồm và nhất là nhờ tiền của người chị tiếp tế về, nàng nhìn đời bằng cặp mắt quá lạc quan, không hình dung nổi cuộc sống ở Mỹ sẽ ra sao. Thời gian chờ đợi chuyến bay đi đoàn tụ, chính là thời gian làm hại khá nhiều người. Qua đến Mỹ, nhìn thấy quanh cộng đồng phát triển mạnh quá, thấy nhà nhà đồng hương nhà các cửa rộng, trong khi mình bây giờ mới bắt đầu từ nấc thang thứ nhất. Liên không nghĩ ra được một chân lý rất cụ thể là để cộng đồng có được cái sức sống của ngày hôm nay, họ đã phải trải qua hơn 20 năm với biết bao nhiêu gian khổ. Bà chị bảo lên đi học lại, nàng thấy ngần ngại quá. Bây giờ mới bắt đầu ABC thì ngày nào mới nói được tiếng Anh. Bảo nàng đi làm kiếp tiền, nàng lại càng ngại hứ, bởi bán máy da nô có 5 đồng một giờ thì biết đến kiếp nào mới sắm nổi cái ví đúng mốt, bộ quần áo thời trang và những mỹ phẩm đắt giá như chị mình. Làm móng tay móng chân cho thiên hạ thì bao giờ mới mua nổi dàn máy để nghe nhạc, coi phim. Lao vào xưởng may, ngồi ướt đũng quần ngày 10 tiếng, lương cũng chỉ đủ tiêu căn bản. Thôi thì chicos một nghề kiếm tiền nhanh hơn cả mà lại ăn trắng mặc trơn, 100 đô nửa tiếng đồng hồ, đó là dức khách làng chơi. Con ơi nhớ lấy lời cha, một năm dức khách bằng 3 năm làm. Nàng thơ thới đi tới đi lui, cả ngày chẳng làm gì cả, chỉ lắng nghe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net